Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Không đậm đậy Hóa ra từ nãy đến giờ mọi người lo đối phó với mụ ta Nhưng mà không để ý được rằng Ngọn liên đăng thứ 17 không được thắp lên Phát hiện ra điều đó Mụ nhắm thẳng hướng ngọn liên đăng ấy Mà bay ra khỏi trận pháp đánh ra một trường âm phong thổi tắt toàn bộ ngọn đèn thể ba bị phát trận Lệ bị phản một chiêu đánh thẳng vào người ngã nhào ra Miệng phun ra máu tươi Sức khỏe của thầy vốn đã không tốt còn bị hồi chiêu, mạng sống lúc này chỉ như là mảnh treo chuông. Khi một ta định lao tới tung một trường kết liễu thầy ba, thì thầy cảnh phóng hết toàn lần lực của mình, đánh ra bật ngược ả ta trở lại. Thầy dùng máu nên đầu lưỡi vẽ thành ngay đạo bùa, rồi lao đến đình rán vào người của ả. Mùa ta cũng vừa lấy lại được thiết cân bằng, liền tung ra một luồng âm khí chống lại. Hai bên ràng co nhau quyết liệt Chín thế như vậy thì vô cùng bất lợi liền đích thanh kiếm gỗ đào lao đến Đình chém mụ một nhát Nhưng bất ngờ âm khí của à Sau hơn 100 năm tu luyện đã đạt đến mức giả quỷ Thắng được thần lực của thầy cảnh Luồng âm phong phát ra mạnh đến mức Đánh bật chín văng ra sau vài thước À cuộn tròn người tóm lít thầy cảnh Rồi dùng miệng hút cạn dương khí của ông thầy cảnh bị hút hết dương khí thì liền như một cái xác ngã xuống rút rượi tay chân duỗi thẳng mụ ta khẽ lấy tay chậm môi rồi nói tiếp theo sẽ là ai đây dương khí của một đạo sĩ chính xác là xúc tác cho âm khí của mụ ta trở nên cuồng nộ trên người của mụ yêu khí đã dày đặc đôi mắt cũng đã trở nên đỏ ngầu vô cùng quỷ dị chín liền giục lâm đừng có đứng ngây người ra đó tao với mày liều chất với mụ ta Lâm ngày chín dục thì bất giác giật mình, cầm vội thanh kiếm gỗ đào của mình lên thủ thế. Chín dán một đạo bùa lên lưỡi kiếm sông tới, Lâm cũng từ bên trái mà đánh sang. Nhưng hai thanh kiếm còn chưa được chạm tới mụ thì mụ ta đã phất tay một cái. Một luồng yêu khí được đánh ra làm cho cả hai đều ngã nhào Chín nhanh chóng đứng dậy dùng văng tiền ném tứ tung vào người của mụ ta mà trong đầu không thể nghĩ xem được một giải pháp nào các văn tiền đều bị màn lực ngăn cản không thể chạm đến mộ. mộ ta cũng không vội định chơi trò mèo vườn chuột với lũ người này thêm một lát, thì từ chỗ của thầy ba phát lên một đạo kim quang chói lọi. trên tay của thầy đang cầm một lá bùa màu đen đang cháy ngùn ngột, ngột, thầy liền nói với mộ: sư cô đã đến đường này thì đệ tử bắt buộc phải dùng đến cảnh giới tối thượng của phụ chú để tiêu diệt người. hôm nay có thể là ngày chết của ta. Nhưng cũng chính là ngày sư cô trở thành âm hồn vất vưởng mãi mãi không được siêu sinh. Mô ta liền trở nên hốt hoảng, không ngờ cảnh giới của các đệ tử chân truyền sau này có thể đạt đến mức độ dùng được hắc linh phủ. Ánh kim quang và lửa địa ngục phát ra, làm cho bộ ta vầy dùng mình. Trong đầu suy nghĩ nếu có liều chết cản lại, nhẹ thì cũng bị đánh cho hồn phách tan ra, không biết ngày nào tụ lại được thấy như vậy á ta liền hóa thành một làn xương theo lối cửa sổ thoát thân nhưng chín đã nhanh chóng dùng thần lực của mình tung ra một ấn vì không phòng bị cho nên mụ ta bị thần khí bị đánh bật ngược trở lại thề bà thời lúc ả còn nằm dưới đất liền lao đến tung một quyền vào giữa người một tiếng nổ vang trời sung lực khiến tất cả bị đánh văng ra mấy thước lửa địa ngục nổ lên nhấn chìm mụ ta thề bà cũng bị lửa địa ngục thiêu đốt đến co quắp cả hay tê lại miệng gào thét đầu đớn ngọn lửa bốc lên dữ dội làm cho ngôi tổ đình bị cháy to chính và lâm nhanh chóng đưa mọi người thoát ra ngoài sư cô quách thị nga và thầy huỳnh văn cảnh bị thiêu cháy trong ngọn lửa hung tàn đó sau khi đưa mọi người ra ngoài được bình an thì lúc này chính nắm lấy cổ áo của lâm mà nói tại sao vậy lâm mày giải thích đi chuyện này là như thế nào